Mời các bạn nghe tiếp chuyện Chân trời góc bể Chương 5 Giam lỏng trái phép Bị đặt trên tấm nệm mềm như nước Tôi mới mơ màng mở mắt Về đến nhà nhanh vậy sao Tôi ngủ tới lúc nào Vừa rồi tôi đã làm gì Càng nghĩ đầu càng đau Thôi không nghĩ nữa Dương Mình khát nước Đợi mãi không thấy câu trả lời Tôi bị ai đó sốc lên, miệng cốc thủy tinh lạnh ngắt kề lên môi. Tôi khoan khoái uống một ngụm nước, nước lạnh làm nhạt vị đắng chát trong miệng, cũng đánh thức ý thức mơ hồ của tôi. Vừa mơ màng mở mắt, đang định nói cảm ơn, lại bất ngờ nhìn thấy đôi mắt hơi nhiều và hàng lông mày lưỡi mắt kẽ nhíu của lâm quân giật. Hơi thở của anh ta nặng nề và loạn nhịp. Tôi sực tỉnh, lết nhanh căn phòng xa lạ. Gà màu chủ đạo vẫn là màu trắng mà tôi sùng bái, đơn giản mà trang nhã, hơi giống cách trang trí phòng làm việc ở công ty, thoảng mùi hương nhảy. Đây là... Không đợi anh ta trả lời, tôi đã đoán ra đây là đâu, vội vàng xuống giường nói. Tôi phải về nhà. Nhưng khi đi được vài bước, tôi đã bị anh ta tóm eo, ấn xuống giường. Không, đừng... Tôi cố phùng vẫy, nhưng không thoát khỏi cánh tay như gọng kìm của anh ta, xương cổ tay như sắp vỡ vụn. Lúc này hơi men trong người tôi đã hết, tôi vô cùng tỉnh táo biết sắp xảy ra chuyện gì. Tôi hít một hơi dài, cố chấn tĩnh. Trong tình huống này, phản kháng dường như là vô ích. Lâm tiên sinh Tôi quyết định thuyết phục anh ta, đáng tiếc vừa mở miệng, lời phía sau đã bị môi anh ta viết lấy. Nụ hồn hung hãn, đẫm nhục dục và ham muốn chiếm đoạt khiến tôi kinh hoàng đến mức tim sắp bắn ra khỏi lồng ngực, cơ thể như không còn chút hơi sức. Tôi trợn mắt, tôi không tin vào những gì đang xảy ra. Lời nói của mấy đồng nghiệp trong phòng tài vụ vẫn còn rất rõ. Chẳng phải họ nói, bao nhiêu người đẹp lao vào lòng anh, nhưng anh ta phớt lờ. Nhưng rõ ràng tôi đã nhìn thấy ham muốn trong mắt anh ta, rõ ràng tôi cảm thấy bên dưới anh ta cương cứng một cách khác thường. Nụ hôn đó khiến tôi run lên, không phải là cảm giác ghê tờm, nhưng nó làm tôi kinh hãi, chống lại theo bản năng. Tôi ngoảnh đầu sang một bên hết to. Đừng, đừng như thế. Chính anh đã nói, sẽ không có chuyện mập mờ với thư ký cơ mà. Cơ thể cứng lại một giây, đột nhiên anh ta sờ ngón tay cái vào cằm nhọt của tôi, buộc tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta. Khuấy miệng anh ta khẽ nhích lên, để lại một nụ cười khinh khỉ. Trong ánh mắt đó, tôi nhìn thấy sự phẫn nộ, căm hận, sự kinh ghét và cả khát khao như lửa cháy. Cuối cùng tôi thực sự nhớ đã xảy ra chuyện gì. Trời ơi, tôi đã làm gì thế này? Tôi uống say, hoàn toàn không nhớ mình đã làm gì, trong khi tôi vẫn là trợ lý thư ký của anh ta. Một ông chủ bình thường đều nghĩ tôi đang quyến rũ ông ta, muốn ông ta nhìn mình bằng con mắt khác. Hết rồi, hết cả rồi. Tôi đích thực là con tầm nhà tư tự chói mình. Lâm tiên sinh, anh hiểu lầm rồi, tôi không có ý đó, tôi chỉ hơi say nên đã coi anh là người khác. Tôi nghĩ anh ta nhất định nhìn thấy vẻ cầu khẩn và sợ hãi trong mắt tôi cho nên mới hít một hơi thật sâu và nói. Vậy thì tốt nhất cô đừng động đậy, nếu không hậu quả tự chịu tôi đương nhiên hiểu trong tình huống này bất kỳ một sự va chạm và cọ sát nào đều khơi dậy ham muốn xác thịt mà anh ta đang cố nén cho nên tôi lặng lẽ nằm im để mặc cho anh ta ôm đồng hồ phía trên đầu giường kêu tích tắc anh ta đăm đăm nhìn tôi một phút hai phút mười phút cuối cùng anh ta buông tôi ra vùng dậy lấy từ trong tủ bộ đồ ngủ nữ rất đoan trang rồi ném cho tôi Thay bộ đồ này rồi ngủ đi. Tôi ngồi dậy nói to. Tôi muốn về nhà. Không được. Anh ta vẫn nộ nhìn tôi, dường như yêu cầu của tôi là quá đáng. Muốn về nhà mình, có phải là yêu cầu quá đáng? Tôi... Tôi thử thuyết phục anh ta, thì lại bị ngắt lời. Hoặc là thay bộ đồ này, ngoan ngoãn đi ngủ, hoặc là cởi quần áo lên giường với tôi. Tôi chần chừ một lát, rất biết với loại đàn ông độc đoán như thế này, cách tốt nhất là ngoan ngoãn nghe lời, đành cầm bộ đồ ngủ đi vào phòng tắm. Lúc tôi đi ra, anh đã nằm yên trên thi văng, hình như ngủ rồi. Tôi mừng thầm, nếu anh ta ngủ rồi, có phải tôi có cơ hội chạy trốn khỏi đây? Không ngờ mới đi được vài bước, đã nghe thấy rộng lạnh lùng từ phía sau. Cô cứ thử bước ra khỏi căn phòng này nửa bước xem. Tôi hoàng hồn lùi lại, tuân lệnh trở về bên giường. Trực giác cho tôi biết, không nên khiêu khích thói ngang tàn của người đó, việc gì anh ta cũng dám làm. Trong mơ Tôi nói với Trần Lăng, tôi gặp một ông chủ rất giống anh, nhưng tính tình thì kém xa. Sau đó tôi e ngại hỏi anh, cuộc sống của anh có ổn không? Có hạnh phúc không? Trần Lăng hiền hậu mỉm cười, những ngón tay ấm nóng lau nước mắt chảy dài trên mặt tôi, nhẹ nhàng vuốt tóc tôi. Giọng anh khàn đặc Anh sẽ không bao giờ xa em Giấc mơ như vậy Tôi đã gặp bao lần Không hiểu sao hôm nay lại thật như thế Sáng sớm Nhạc bài hát dũng cảm vang lên Tôi mơ màng nhổm dậy sờ soạn tìm điện thoại Đang rụi mát cay xề Đột nhiên tôi phát hiện lâm quân giật Quỳ trên sàn nhà Gục đầu lên giường ngủ Mặc dù trong tư thế đó Anh ta vẫn có vẻ tao nhã và duyên dáng. Đầu gối lên cánh tay Tóc trước chán xóa trên mặt Lay nhẹ theo nhịp thở đều Hàng mi dài rung rung Không còn mảy may bóng dáng ác quỷ đêm qua Tôi không thể không hoài nghi Phải chăng anh ta hơi mắc trứng Tâm thần phân liệt Lại có tiếng hát Không còn thời gian suy nghĩ tại sao anh ta ngồi ngủ như vậy Tôi vội vàng xuống giường tìm điện thoại Dương Tôi nói nhỏ với liễu dương Chờ một chút Để khỏi đánh thức anh ta Tôi trốn vào nhà tắm Trong điện thoại truyền đến tiếng cười lanh lảnh của Liễu Dương Lọ lem của tôi Đối với sự kiện này Tôi nên chúc mừng hay an ủi đây Suốt đêm cậu không về Mình đang làm thêm Không phải tôi muốn nói dối Liễu Dương Chỉ là không biết giải thích thế nào Tôi và ông chủ Một nam một nữ chung phòng Sao không khiến người ta dị nghị Ông chủ cậu cũng thật quá đáng Nhớ bảo anh ta chi thêm tiền cho người nhà cậu Từ từ ngoan không? Rất ngoan Chỉ có tối qua nhớ mẹ Thôi, mình đưa từ từ đi mẫu giáo đây Ngắt máy Tôi nhón chân giòn dén trở về phòng Phát hiện Lâm Quân Giật đã thức Đang ngồi trên di vàng hút thuốc Trong làn khói nhẹ Thấp thoáng nhìn thấy ánh mắt u uẩn của anh ta Tôi cứ tưởng một công tử sống trong nhung lụa như thế Sẽ không bao giờ biết đến yêu phiền Xem ra tôi đã sai Trên mặt anh ta, ngoài về mặt mệt mỏi u uất còn chứa chết sự bất lực. Thấy tôi đi xa, anh ta cười khẩy nói. Nếu là tôi, tôi tuyệt đối không tin công việc của trợ lý thư ký lại cần làm thêm suốt đêm. Chẳng lẽ anh muốn tôi nói tôi bị ông chủ giam lỏng ở nhà của anh ta? Nếu là tôi, tôi tuyệt đối không tin có một ông chủ bệnh hoạn thích vô duyên vô cấu giam lỏng nữ thư ký trong nhà. Anh ta không tỏ ra bực tức mà bật cười, bước về phía tôi. Cô hiểu tôi nhanh đấy, tâm lý tôi cực kỳ bận hoạn, mọi người đều biết. Tôi hơi sợ, lùi về phía sau, lòng thầu cầm khẩn anh ta chỉ nói đùa. Nhưng nụ cười của anh ta mỗi lúc một quái dị, cách tôi mỗi lúc một gần Khi không cách tôi một bước, anh ta đi vòng qua tôi, mở cái tủ lấy ra một bộ váy, ném lên di văng. Thay quần áo đi làm đã có kinh nghiệm từ tối hôm trước, tôi ngoan ngoãn tuân lệnh, nhanh chóng cầm đồ đi vào nhà tắm. chiếc váy này cũng mới tinh, chưa xé mát, hơn nữa tôi mặc rất vừa. không ngờ trong căn hộ của một người đàn ông lại có nhiều quần áo phụ nữ như vậy, là vị hôn thê của anh ta sao? nhưng cô ta đang học ở Mỹ cơ mà, lẽ nào lại là một thông tin giật gân? nhưng bất luận thế nào, một người đàn ông có thể vượt qua được tình huống như đêm qua cũng không đến nỗi quá xấu. Đàn ông trung thành với người yêu đâu còn nhiều. Xem ra anh ta vẫn là loại đàn ông không tồi, ngoài việc hơi bị tâm thần phân liệt. Để không trở thành chủ đề bàn luận của các nữ nhân viên, khi cách công ty một con đường, tôi xuống xe đi bộ đến công ty. Vừa vào phòng làm việc, tôi lập tức ngồi ngay ngắn, làm tiếc công việc còn bảo giờ ngày hôm qua. Triệu thi ngữ bảo tôi chỉnh sửa tất cả tư liệu về những khách hàng có quan hệ với công ty. Biết chắc là tư liệu lâm quân sợt cần, cho nên tôi làm rất kỹ, lại sắp xếp, xếp thứ tự theo chức vụ trong công ty. Còn 3 phút nữa là đến giờ làm việc, triệu thi ngữ thông sông tiến vào, hỏi tôi. Tư liệu chuẩn bị xong chưa? Xin lỗi, tối qua có việc đột xuất nên tôi chưa chuẩn bị xong. Vẫn chưa xong. Triệu thi ngữ sầm mặt. Chẳng phải tôi đã nói với cô, tư liệu này rất quan trọng, nhất định phải làm xong trước hôm nay sao? Tôi biết tôi đang làm Tôi nhanh chóng dở danh sách những khách hàng Lâm Quân Giật đã gặp đối chiếu kiểm tra lại Xem có khách hàng nào quan trọng Bị bỏ sót không Đúng thật là làm gì cũng lề mề Tư liệu khách hàng chẳng phải trong kho số liệu Đã có rồi sao Cô xem những danh sách đó làm gì Cô ta cao rộng vẻ bực bội Suốt cuộc cô đã từng làm thư ký chưa vậy Sao chậm chạp thế hả Tôi đang định giải thích Thi cửa phòng tổng giám đốc mở ra Lâm quân giật đứng ở cửa, sắc mặt sầm xì. Thư ký triệu, chẳng phải hôm qua tôi yêu cầu cô chuẩn bị tư liệu. Anh ta nhấn mạnh từ cô. Tôi vội đứng lên nói, tôi là trợ lý của thư ký triệu, việc này tôi nên phối hợp cùng làm, không làm kịp là lỗi của tôi. Triệu thi ngữ lập tức tìm lý do đùn đẩy trách nhiệm. Hôm qua tôi hơi mệt, anh đã cho phép tôi về nghỉ, tôi sợ anh cần gấp nên mới giao cho trợ lý làm, sau này sẽ không như thế nữa. Lâm Quân giật nhìn tôi Cô đến phòng nhân sự thông báo Bắt đầu từ hôm nay chức vụ của cô cũng là thư ký Lương và tiền thưởng cũng như triệu tiểu thư Còn nữa Công việc của hai người tốt nhất nên phân chia rõ ràng Tôi không thích nhân viên thoái thác trách nhiệm Càng không thích ai vơi trách nhiệm vào người Vâng Tôi cúi đầu trả lời Được tháng trước là việc đáng mừng Nhưng nhìn môi run run của triệu thi ngữ Tôi không sao vui được Sau khi lâm quân giật đi vào, triệu thi ngữ giật tư liệu trong tay tôi, giở thật nhanh, tiếng giấy lật soạt cho thấy sự bất mãn của cô ta. Đột nhiên cô ta cứng lại, nhìn bộ váy của tôi, đôi môi anh đào nhỏ xíu càng há to. Bộ váy này của cô... mua ở đâu? Có vấn đề gì không? Tôi cúi nhìn, cảm thấy chiếc váy ngắn màu trắng rất đẹp, không hiểu tại sao cô ta lại ngạc nhiên như vậy. Cô ta lại sờ chất liệu, khẽ kêu... Đây là kiểu dáng mới nhất trong bộ suy tập thời trang hè của Pháp năm nay Ở trong nước không thể mua được Hàng nhái Tôi buột miệng nghĩ bụng Bộ váy đắt tiền như vậy Mình nên trả lại anh ta Nếu cô vợ chưa cưới của anh ta phát hiện bị mất đồ Nhất định sẽ nổi giận Triệu thi ngữ không nói gì nữa Nhưng nét mặt lộ rõ vẻ không tin Tin hay không thì tùy cô ta Tôi cũng không bận tâm Gần trưa, tôi đang trong toilet thì bên ngoài có người hỏi. Thư ký Triệu, Lâm Tiên Sinh đột nhiên thăng chức cho Diêu Băng Vũ, chuyện này quá không hợp lệ. Triệu thi ngữ cất rộng khinh miệt. còn gì nữa? Luật ngầm. Hỏa khí bốc lên đầu, tôi đã sớm đoán sẽ có những chuyện thị phi như thế này, chỉ là không ngờ nó đến nhanh hơn dự đoán rất nhiều. Thật à, cô ta trèo lên ông chủ nhanh vậy sao? Một cô gái nói trên vào. Cái cô mới đến phải không? Tôi nghe chủ phòng lý nói Dạo trước ông chủ xem hồ sơ của cô ta đúng 20 phút Không hề xem những hồ sơ khác Những chuyện như vậy Rất dễ thu hút mọi người Cô khác lập tức tiếp lời Tôi thấy duy băng vũ kia rất giống tình nhân Ông chủ thích điểm gì ở cô ta Còn thích gì nữa Cái vỏ ngoài chứ còn gì Nhưng không muốn lấy làm vợ Bất chấp cô ta có tư chất hay không Mọi người có để ý cái váy cô ta mặc không? Triệu Thị ngữ bắt đầu thể hiện bản lĩnh tạm tin đồn. Chỉ có ở Pháp mới mua được. Các cậu biết không, tháng trước ông chủ đã bảo tôi gọi điện đặt mua. Nghe nói ông chủ mắc chứng mê quần áo của phụ nữ, có thật không? Một câu hỏi. Triệu Thị ngữ tiếp tục. Đúng, có lần anh ta phát hiện trong tạp chí của tôi có bộ nữ trang rất đẹp, còn hỏi tôi có thể mua ở đâu? Lâm Quân Giật còn có sở thích thu thập nữ trang sao? liệu có phải mỗi cô gái bị anh ta giam lòng đều được chia một thứ sống lưng tôi bắt đầu toát mồ hôi lạnh cảm thấy chiếc váy trên người trở nên khó chịu một cô phán quyết tôi thấy ông chủ mua những bộ váy đó đều để tặng cho người anh ta thích có khi Diệp Băng Vũ đã lên giường với anh ta chắc chắn thế tôi than thở ôi chỉ vài ba câu nói của cô nhân viên mà tội danh của tôi đã được xác định tình nhân bí mật của ông chủ cũng may bây giờ đàn ông làm quan tòa tương đối nhiều nếu không án oan án sai nhất định không hiếm tôi đẩy cửa bước ra bình tĩnh nhìn gương trang điểm lại những trước những cặp mắt trợn tròn thấy họ không nói gì chuẩn bị tản đi tôi cười nói các vị đánh giá tôi quá cao tôi vẫn chưa có bản lĩnh trèo lên ông chủ nhanh như vậy chiếc vé này đúng là lâm tiên sinh tặng tôi là vì hôm qua tôi phải đi tiếp khách anh ta có phong lưu hay không tôi không được biết Tôi chỉ biết loại con gái không có tư chất như tôi Anh ta hoàn toàn không thèm liếc mắt Nói xong tôi nện giày cao gót ra khỏi toilet Trong không khí im lặng tứ phía mày liệu dương không có mặt Nếu không cô bạn sẽ hô lên Diều băng vũ Thật không chịu nổi Cậu giả bộ thanh cao nỗi gì Tôi không giả bộ có được không Càng nhẫn nhịn im tiếng Họ càng cho tôi là có tật giật mình Vốn tưởng họ đã tán hết chuyện, không ngờ lúc ăn trưa lại nghe thấy hai cô gái bàn tán, lần này họ không né tránh bởi vì chuyện không liên quan đến tôi. Một cô tóc thẳng chấm vai, có khuôn mặt thanh thoát hỏi. Này, căn hộ của ông chủ có phải ở hoa viên bên sông? Đúng, sao? Một cô rất xinh hỏi. Tôi phát hiện chiếc BMW của anh ta gần đây lại hay đậu dưới tầng tiểu khu tôi ở, lẽ nào anh ta nuôi tình nhân ở đó? Căn nhà cậu đối diện tòa nhà Cẩm Tú phải không? Đúng. Đối diện tòa nhà Cẩm Tú, tôi thoáng váng, hình như chính là chỗ tối qua tôi ở. Xem ra đúng là nơi hành lạc của anh ta, nếu không một người sao lại cần tới hai căn hộ, anh ta cũng đâu phải đại minh tinh bàn bạc, hoàn toàn không cần một nơi công khai, một nơi bí mật. Cô gái có khuôn mặt thanh thoát nói, Có lẽ tôi đoán đúng, cậu nghĩ xem, vợ chưa cưới ở nước ngoài, một ông chủ vừa đẹp trai vừa giàu có như anh ta, chẳng lẽ sống như hòa thượng, không có tình nhân, có đánh chết tôi cũng không tin. Chỉ một lát, tội danh của Lâm Quân Giật đã được xác định, tôi không nén nổi, thử dài thay anh ta. Có điều nghĩ kỹ, cô gái đó nói rất có lý, đàn ông bình thường thấy phụ nữ chủ động lao vào lòng, sẽ hiểu lầm, chuyện hôm qua, suy cho cùng vẫn là tôi sai. Chương 6. lòng hướng về đâu. Hết hai ngày nghỉ cuối tuần, vừa bước vào phòng làm việc, tôi giật mình đứng ngây. Nếu không thấy Triệu Thi Ngữ đã họ đó, nhất định tôi nghĩ mình vào nhầm phòng. Tại sao cánh cửa phòng làm việc của Lâm Quân giật vốn bằng gỗ lại thay bằng cửa kính, mà trên tường lại trổ một cửa sổ lớn có khung kính? Thợ ở đâu mà làm nhanh như vậy? Chuyện là thế nào? Tôi hỏi. Triệu Thi Ngữ tra cho tôi một cái liếc hàm ý. Cô hỏi tôi, tôi hỏi ai? Chật đứng mọi băn khoăn của tôi. Đúng lúc Lâm Quân Giật bước vào, đi đến trước cửa phòng làm việc, ném lại một câu không đầu không cuối. Trong phòng ánh sáng không tốt, tôi bảo họ sửa lại một chút. Triệu Thị Ngữ lập tức gật đầu khen phải. Tôi không nói gì, bật máy tính, bắt đầu làm việc. Ánh sáng không tốt, nói như đùa. Chiếc cửa sổ chạy dài hết bức tường của phòng anh ta đã thừa tốt, mỗi sáng nắng sớm trong như mặt chiếu vào, căn phòng sáng choang, tâm lý anh ta chắc có vấn đề. Triệu thi ngữ nhìn chiếc cửa kính, đành cắt hộp trang điểm, lấy tập tư liệu ra lơ đãng lần giờ. Một thoáng trước mắt đã trôi qua, Lâm Quân giật từ sau sự cố hiểu lầm mà có hành động đó lại tỏ ra đặc biệt thận trọng, không yêu cầu tôi cùng đi tiếp khách nữa. Ngoài những trao đổi tất yếu về công việc, chưa từng nói thừa một câu, nghiêm khắc giữ khoảng cách với tôi. Cuối tuần, anh ta tuyệt đối không giao việc cho tôi, thời gian làm việc theo quy định, không cần tôi làm thêm. Sau khi chức vụ của tôi ngang hàng với triệu thi ngữ, cô ta cũng tỏ ra tôn trọng tôi hơn, thái độ cũng rất hòa nhã. Hôm nay, nghe nói ngân hàng đã phê chuẩn vấn đề vay vốn, triệu thi ngữ cười rất tươi, vẻ mặt dạng người lóa mắt. Cô ta mang về từ phòng tài vụ một chiếc phong bì, độ dày ít nhất cũng bằng ba chiếc phong bì đựng tiền lương của tôi. Có ngốc cũng đoán được nguyên nhân cô ta vui như thế. Cô gái có nhan sắc, muốn kiếm tiền rất dễ, chỉ do tôi không muốn lợi dụng vốn tự có của mình, cho nên cuộc sống của tôi và tư tư mới đạt bạc, chật vật. Cũng may, bây giờ tôi đã tìm được một công việc lý tưởng. Không cần uống rượu với khách, không cần lả lời với những ông chủ chỉ muốn ăn tươi nuốt sống mình. Số tiền tiết kiệm lần đầu tiên đạt đến 5 con số, cuộc sống không còn là một màu xám xịt ảm đạm. Tôi tin là chỉ cần nỗ lực, cuộc sống của tôi và Tư Tư sẽ ngày một khá lên. Tôi nhất định có đủ tiền cho Tư Tư học trường tốt nhất, thi vào trường đại học tốt nhất, không cần phải sống trong ánh mắt xoay mói của thiên hạ. Qua cửa sổ kính, tôi thầm băn khoăn. Mình nhìn Lâm Quân Giật hay là Trần Lăng, bởi vì khi nhìn anh ta, tôi luôn nghĩ tại sao anh ta thích mua sắm đồ cho phụ nữ, tại sao anh ta lại có hai căn hộ, trong khi thường xuyên ở lại phòng nghỉ cạnh phòng làm việc. Có lúc tôi cũng nghĩ tại sao Lâm Quân Giật không có quan hệ thân mật với các nữ nhân viên của công ty. Ngày triệu thi ngữ là thư ký ngày ngày cật kề, nhan sắc chim sa cá lặn, một cái liếc mắt đủ khiến thiên hạ hồn phía lên mây, anh ta lại như không thấy. Tôi không thể hiểu tại sao anh ta có thể làm được như vậy. Kỳ quặc hơn, tôi chưa bao giờ nhận được điện thoại của vị hôn thê của anh ta. Thì thoảng có điện thoại từ nước ngoài, cũng là giọng già nua, uy nghiêm. Có lẽ là ông nội tỷ phú, nhân vật huyền thoại như lời đồn. Chẳng lẽ hai người đó chỉ gọi bằng di động? Nhưng trong giờ làm việc, Lâm Quân giật hầu như ít nghe di động. Thật không biết hai người yêu nhau như thế, dựa vào gì để giữ vững tình yêu sâu nặng cách trở ngàn chung, dù đi nỗi nhớ khắc cốt ghi xương. Còn người anh ta, quả có bao nhiêu khí mật khiến tôi không nén nổi tò mò muốn tìm hiểu. Ánh mắt hướng vào màn hình máy tính của anh ta đột nhiên chuyển đến chỗ tôi, đúng lúc bắt gặp ánh mắt thăm dò của tôi. Tôi hoảng hốt làng đi một lúc lâu sau vẫn cảm thấy ánh mắt nóng hơn hực đó lại ở dừng trên người mình còn nóng hơn ánh mặt trời lúc giữa trưa để chứng minh cảm giác của mình không đúng tôi liếc trộm anh ta không ngờ gặp ngay khuôn mặt cười cười bỡn cợt mặt tôi nóng da như lửa tôi ngượng nghịu cúi đầu nhìn tôi nhìn xuống tập tài liệu mà hoàn toàn không biết nội dung lòng tức giận nghĩ cái cửa sổ ngớ ngẩn Đột nhiên điện thoại nội tuyến đổ chuông, bàn tay tôi hơi run, suýt làm đổ cốc nước bên cạnh. Triệu thi ngữ nhấc máy, nghe xong liền bĩu mô chuyển cho tôi. Năm giờ chiều nay cùng tôi đi dự tiệc của một người quen, 10 phút nữa đợi dưới lầu, tôi đưa đi mua lễ phục dạ tiệc. Tôi lướt mắt nhìn sắc mặt khó chịu của triệu thi ngữ, đoán là cô ta nghe thấy. Cô ta có tức cũng là chuyện bình thường bởi vì để chuẩn bị tham gia bữa tiệc đó cô ta đã mua một bộ lễ phục dạ tiệc mới tinh đang định thể hiện nhan sắc ngàn vàng trước mặt bao đại gia quan lớn. Xem ra có lòng trồng hoa hoa lại không thơm. Tôi gác máy lại ngại ngần gọi điện cho Liễu Dương nói có thể phải làm thêm đến khuya. Ấy, tối nay nhất định uống ít rượu nhất định không để cho anh ta hiểu lầm lần nữa ngồi trên xe, hai chúng tôi đều im lặng. Trong xe tràn ngập không khí kỳ dị sượng sùng. Trong đầu tôi bỗng hiện ra cảnh tượng khóc lóc trên xe lần trước. Tôi thầm mong anh ta không nghĩ như mình. Có lẽ Lâm Quân Dật không muốn bầu không khí cứ cứng nhắc như vậy, liền hỏi thăm một cách xã giao. Cô đến công ty đã được một tháng, có thể thích nghi với cường độ công việc không? Có thể. Mặc dù hơi lao tâm lực, nhưng tiền lương anh ta trả hoàn toàn hợp lý có hứng thú tiếp tục ở lại công ty Câu hỏi này có phần đột ngột nhưng theo tần suất thay đổi công việc của tôi sự lo lắng của anh ta có vẻ không cần thiết Lâm Tiên Sinh là ông chủ hiếm có được làm việc lâu dài ở công ty là vinh hạnh của tôi Một thời gian nữa tôi có ý định đưa một số nhân viên đi bồi giữa ngắn hạn tiền đề là ký hợp đồng làm việc lâu dài với công ty Cô làm khá tốt, không biết có bằng lòng ký hợp đồng làm việc lâu dài ở đây Tôi cầu còn không được Rất cảm ơn Lâm Tiên Sinh chiếu cố. Không phải tôi đặc biệt chiếu cố gì cả. Anh ta vội vàng nói rõ. Tôi hy vọng có một thư ký hiểu tôi, tốt nhất là luôn ở bên hợp tác với tôi. Tôi hiểu, các ông chủ người Mỹ đa số muốn thư ký làm việc suốt đời cho mình. Đáng tiếc nghe nói, những nữ thư ký qua 40 tuổi còn hiếm hơn cả gấu trúc. Đúng thế. Lâm Quân giật cười. Cô có bất cứ yêu cầu gì có thể nói ra, chỉ cần cô bằng lòng làm thư ký suốt đời cho tôi. Cô nói này nghe ra có phần hơi gượng. Tôi không dám đảm bảo mình đạt được mọi yêu cầu của anh, tôi sẽ cố hết sức. Cô yên tâm, yêu cầu của tôi không có gì quá đáng, chỉ cần cô làm tốt công việc của mình, có trách nhiệm với công ty, có cảm giác đó là nơi thân thuộc là được. Về đãi ngộ, sẽ căn cứ vào thực tế và thời gian làm việc của cô, tăng lương theo từng năm. Giải thích một chút như vậy thì tốt lên nhiều, nghe không thấy ngượng nữa. Tôi phấn khởi nói, tôi nhất định không làm anh thất vọng. Tuy nói chuyện như vậy, nhưng tôi vẫn rất thận trọng, e dề, bởi không hiểu tính cách anh ta lắm. Lâm quân giật nói, cô không cần thận trọng với tôi như thế, có gì muốn nói, muốn hỏi cứ thẳng thắn, thực ra hiểu nhau và thích nghi cần một quá trình. Phải, liệu tôi có thể hỏi một chút? Các ông chủ bình thường đều tìm cách mở rộng công ty. Vì sao anh lại về nước lập công ty riêng? Tôi lựa chọn một vấn đề tương đối sâu. Lâm quân giật trầm tư một lát. Tôi không thích nghi người ta giới thiệu tôi đều nói. Đây là cháu nội Lâm Lạc Hòe. Lâm Lạc Hòe. Người anh ta nói có phải chính là huyền thoại Lâm Lạc Hòe lừng danh trong giới đầu tư, căn cứ vào tài năng phi phàm và sở hữu thẻ huyền kim ở ngân hàng Thụy Sĩ, Có lẽ đúng. Lâm Lạc Hòe nổi tiếng không phải vì sự giàu có, mà vì cuộc đời thăng trầm và ly kỳ của ông ta. 24 tuổi, tay trắng, tự thân lập nghiệp. 32 tuổi, có công ty lên sản chứng khoán. 38 tuổi, công ty phá sản, tiền bạc mất sạch. 40 tuổi, dùng 1.000 đô la tiền làm thuê kiếm được chơi cổ phiếu. Đến 46 tuổi, đã có trăm triệu trong tay sau đó đầu tư vào các lĩnh vực. Đến nay số công ty dưới tên của ông ta, số công ty ông ta có cổ phần, số tiền trong ngân hàng, không ai đếm được. Thảo nào Âu Dương Y Phạm trố mắt há miệng khi biết Lâm Quân Giật phải vay ngân hàng. Có một gia thế như vậy, qua thật không nên vì 50 triệu mà hạ mình trước người khác. Bây giờ tôi càng khắc phục nghị lực kiên trì lập nghiệp của người đàn ông trước mắt. Lâm Quân Giật nói, mọi người đều ảnh Tưởng tất cả những gì tôi có là do tôi là cháu nội ông. Không ai biết, tôi đi lên từ nhân viên bậc thấp nhất. Tôi có ngày hôm nay là vì tôi làm việc chăm chỉ hơn bất cứ ai, một ngày làm việc tối 15 tiếng. Cho nên anh muốn chứng minh với mọi người, không dựa vào ông nội, anh cũng có thể thành công. Vậy tiền đầu tư của anh... là tiền tôi kiếm được do chơi cổ phiếu và vay ngân hàng. Thực ra tôi rất muốn phản bác. Anh có được ngày hôm nay, đích thực là do có người ông tuyệt vời đó. Bao nhiêu người chăm chỉ hơn anh, ai may mắn như anh. Không có ông nội nâng đỡ và chỉ bảo anh đào đâu ra năng lực và ý chí như vậy. Nhưng đương nhiên tôi không thể nói như vậy. Những người có tiền thường mắc tật, sợ người khác chỉ nhìn thấy tiền bạc và địa vị của mình, không nhìn thấy năng lực và tư chất cá nhân. Họ tự tán thưởng và khao khát người khác tán thưởng những thứ ngoài tiền bạc trên người họ. Bất hạnh là trên người họ ngoài tiền bạc Không có gì đáng để người khác tán thưởng Chúng tôi lại nói những chuyện linh tinh khác Câu chuyện bỗng chuyển sang vấn đề đẳng cấp Anh ta cho rằng Sự cao quý và trang nhã của một người phụ nữ Đều là do trang phục Anh ta kiến nghị tôi Nên thay đổi kiểu trang phục một chút Tôi không thể không nói quan điểm của mình Tôi cho rằng Trang phục cao quý đa phần do tiền bạc Anh ta mím môi yên lặng Thấy vậy tôi vội nói Hình như Lâm Tiên Sinh đặc biệt hứng thú với trang phục phụ nữ Thảm nào trong nhà anh có rất nhiều trang phục nữ như vậy Đúng, mỗi lần nhìn thấy trang phục phù hợp với cô ấy là tôi lại muốn mua tặng Anh ta dừng một lát rồi nói tiếp Cảm giác đó rất tuyệt, giống như cô ấy đang ở bên tôi Ôi, bạn gái anh thật hạnh phúc Câu này tôi nói thật lòng Cách người yêu cả Thái Bình Dương nhất định là rất nhớ Còn nhớ, mới khi chia tay Trần Lăng, ngày nào với tôi cũng như ngày tận thế, bao nhiêu lần đi lên thần thượng rồi lại thẫn thở đi xuống bởi mầm sống trong người đang lớn dần. Tôi suốt ngày ngơ ngẩn lang thang, nhìn thấy những gì cũng muốn mua cho Trần Lăng, lại nghĩ có lẽ chúng tôi không thể nào gặp mặt, cảm giác sao mà tê tái, giống như từng nhát dao sắc cứa vào tim. Đến khi tâm thần hoảng loạn đến mức cơ thể tôi không thể chịu nữa, có nguy cơ xảy thai do thiếu chất. Tôi mới bọc mình tìm một công việc, bắt đầu sống một cuộc sống bình thường. Đến ngã tư đèn đỏ, Lâm Quân Giật nhìn dòng xe nối nhau như con thoi trước mặt, nói tiếp. Nhưng cô ấy không nhận ra điều đó, có lẽ do tôi đối xử với cô ấy quá tốt nên cô ấy không còn cảm giác, cho rằng đó là điều đương nhiên. Hoặc như Y phàm nói, đối với phụ nữ, nếu quá nuông chiều, cô ta sẽ cho rằng anh không giống đàn ông, sẽ coi thường anh. Anh không giống đàn ông? Đây là nhận xét bất ngờ nhất mà tôi từng nghe, nếu lâm quân giật đường đường phong độ như vậy vẫn chưa đủ nam tính, phải chăng những người đàn ông khác nên chuyển giới? Anh ta nghiêm túc nhìn tôi hỏi. Cô thấy tôi bây giờ có giống đàn ông? Giống, rất đàn ông, tôi tin là nhất định có nhiều phụ nữ mê anh. Cho dù bản thân có thừa đạo đức nghề nghiệp, lời nịnh vượt miệng này tôi cam đoan trăm phần trăm thật lòng lâm quân giật được khen bỗng nở nụ cười, ánh mắt lạnh lùng cớ hữu trượt trở nên đặc biệt phóng túng và quyến rũ. Giây phút này, cả thế giới ồn ào trượt yên tĩnh bởi nụ cười đó. Nếu anh ta thường xuyên cười thì tôi biết bao, tôi sẽ đỡ cảm thấy căng thẳng và áp lực. Nhưng lại nghĩ, nếu ông chủ không có uy trước mặt nhân viên, không gây được áp lực với họ, đó mới là thất bại. Chầm ngâm một lát, anh ta lại nói, Chỉ vì cô ấy... Trời ơi, nếu không phải chứng miệng anh ta thốt ra, tôi nhất định không tin. Tôi tưởng đàn ông si tình trên trái đất tuyệt chủng cả rồi, thì ra vẫn còn một con cá lọt lưới. Một cô gái may mắn như thế nào mới được anh ta yêu thương và chế chở như vậy? Từ phòng trang điểm bước ra, liếc nhìn mình trong gương, tôi hơi giật mình. Hình như đó là một người khác. Liếc nhanh phản ứng của Lâm Quân Giật, lại thấy anh ta cau mày. Như thế này có thể ra ngoài không? Bộ lễ phục quét đất này là bộ đẹp nhất tôi từng thấy, chiếc váy màu đỏ tươi, chất liệu tơ rất thanh lịch, trang trọng, còn hở vai và bó sát người tôi lên những đường cong gợi cảm và căng tràn sức sống, quyến rũ không sao cưỡng nổi. Gấu váy điểm những sợi tơ ong ánh sắc vàng kim trên nền đỏ tươi dưới ánh đèn màu lóng lánh theo từng cử động. Quý phái đến lóa mắt, yêu kiều và gợi cảm Chuyên gia thẩm mỹ trang điểm cho tôi theo phong cách của bộ lễ phục, đôi mắt long lanh do quầng mi phớt hồng tạo nên sự mê đắn, bờ môi mộng với đường cong bí ẩn, yêu kiều khó tả. Thấy Lâm Quân giật nhìn đi chỗ khác, tôi thử hỏi, thế này có được không? Anh ta câu mày nhìn tôi từ trên xuống dưới, hạ giọng hỏi, trang điểm lại cần bao nhiêu thời gian? Tôi không biết trả lời thế nào, quay người bối rối mỉm cười với người tự xưng là chuyên gia trang điểm. Sớm biết thế này tôi đã không chịu Bị tra tấn suốt nửa giờ Cô ta nhìn phải nhìn trái tôi một hồi Không dám để lộ về khó chịu Muốn trang điểm lại Cần ít nhất một giờ Thôi muộn rồi đi Khoác tay Lâm Quân giật Bước vào phòng tiệc lộng lẫy Tôi cảm giác mình giống như một bà hoàng Tiến vào vương cung Trong ánh mắt tôn sùng và ngưỡng vọng của mọi người Tôi chỉ là cô gái bình thường Cũng từng mơ giấc mơ vương giả Nhưng là người thực tế, tôi luôn phân biệt rạch ròi giữa chuyện cổ tích và cuộc sống hiện thực. Hôm nay chúng tôi khoác tay nhau như một cặp tình nhân trước mặt thiên hạ. Ngày mai anh ta vẫn là hoàng tử cao quý, còn tôi chỉ là cô thư ký quen. Anh ta là anh ta, tôi là tôi. Từ khi chúng tôi bước vào phòng tiệc, nhiều người đàn ông đến bắt chuyện với tôi, nhưng đều bị lâm quân giật đuổi khéo. Khi anh ta bận chào hỏi người khác, tôi không còn may mắn đó, luôn phải nở nụ cười thật tươi. Nói những câu xã giao nhảm chán Âu Dương Y Phạm đi về phía tôi Tôi có cảm giác anh ta hơi giống Trần Lăng Lúc nào cũng cười tươi như ánh nắng Nhưng khí chất thì khác Anh ta tao nhã ung dung và sang trọng hơn Trần Lăng Âu Dương Y Phạm đến gần tôi mỉm cười Hình như chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi thì phải Âu Dương tiên sinh Xin chào tôi là Diêu Băng Vũ Là cô ư Âu Dương dường như không tin, nhướng mày về kinh ngạc rồi chăm chú nhìn. Quân giật quả thực có con mắt càng ngày càng khá. Thực ra tôi chỉ là thư ký của anh ấy. Ồ, cũng phải. Anh ta chưa kịp nói hết câu, Lâm Quân giật đã vội vàng chào giám đốc ngân hàng, quay lại cắt ngang câu chuyện của chúng tôi. Không phải cậu có ý đồ với thư ký của tôi chứ? Anh chưa hiểu tôi rồi, sau nay tôi không bao giờ phá hoại tình cảm của người khác. Âu Dương y phàm cười cười vỗ vai anh ta, rộng điệu có gì đó thật lạ, lại như có ẩn ý. Công tử của tôi, cậu đã chú ý đến những thứ khác ngoài phụ nữ rồi hả? Ha ha, Âu Dương cười phá lên. Tôi tưởng câu này anh phải nói với chính mình chứ. Nói xong, anh ta vòng qua lâm quân giật, trước lúc rời đi, ngoái đầu nói với tôi. Cô thư ký xinh đẹp, nếu biết uống rượu, nên hỗ trợ ông chủ một chút. Tôi biết Tôi nghiêm túc gật đầu Triệu thi ngữ từng nói Lâm quân giật không động đến một giọt rượu Hình như rất ghét mùi rượu Sau bữa tiệc Lâm quân giật có vẻ không mấy hào hứng Chỉ ngồi một góc Chăm chú quan sát khách xung quanh Trong khách sạn lộng lấy ánh đèn rực rỡ Trên mặt các vị khách đều nở nụ cười phần phơ Chỉ có anh ta lạnh lùng ngồi tựa vào sofa Trong thư tế hào hoa nhất bực Thì thoảng nhếch mép cười sự cao ngạo của anh ta dường như toát ra từ trong gân cốt, luôn mang dáng vẻ lơ lững và thờ ơ. Thỉnh thoảng có khách quen đến chào, anh ta lịch thiệp đứng dậy, nhiệt tình đáp lễ. Nếu có người cầm ly đến, tôi sẽ lập tức bước lên. Xin lỗi, ông chủ tôi không biết uống rượu. Sau đó tôi sẽ thay anh ta uống rượu. Cũng may đàn ông luôn nhìn mặt phụ nữ, họ đều vui vẻ chấp nhận. Nói thật, tử lượng của tôi kém xa triệu thi ngữ sau mấy ly brandy chân tay tôi đã buồn rùn đầu trắng váng từng khuôn mặt cười trước mặt chập chờn như ở rất xa lúc đó ông giám đốc ngân hàng cũng đến góp vui làm như vô tình kề tai tôi nói nhỏ diệu tự thư hôm nay trông thật hấp dẫn giám đốc trương quá khen tôi nâng ly gượng cười chuyện vay vốn may nhờ có ông chiếu cố tôi thay lâm tiên sinh cảm ơn ông đừng khách sáo Giám đốc trường uống cạn, cười hà hê nhìn tôi. Còn tôi, nhìn ly rượu brandy trong tay hơi phân vân. loại rượu này rất nặng, cũng rất cay, nếu uống tiếp, e rằng tôi sẽ say như lần trước. Không ngờ khi tôi đang im lặng đắn đo, vừa đặt chiếc ly lên môi đã bị một bàn tay với những ngón dài thanh tú giật lấy. Rượu giám đốc trường mời, tôi phải tự uống. Lâm Quân Giật nâng ly rượu uống cạn, khi ngửa cổ uống... Tóc anh ta hất lên vẻ ngang tàn cực quyến rũ, còn dễ say hơn cả rượu Brandy. Từng nghe nói, phụ nữ hoàn mỹ giống như rượu nho, đàn ông hoàn mỹ như rượu Brandy, thì ra là thật. Sau khi giám đốc Trương đi khỏi, tôi thầm quan sát lâm quân giật, sắc mặt anh ta trắng mốt ánh mắt vẫn nghiêm lạnh, không hề thấy một vẻ mê loạn, nhìn mãi vẫn không nhận ra là đã say. Sau đó, lại có một chú cưng ứng vật liệu xây dựng đến chào tôi còn chưa kịp nói, lâm quân giật đã chủ động chạm ly với khách, vừa uống vừa sôi nổi trò chuyện. xem ra tin đồn quả thật không đáng tin, nếu sớm biết anh ta giống mình như vậy, tôi hà tất phải ngược đãi dạ dày của mình. âu dương y phàm sau khi đi hết mấy phòng chào khách, cầm một ly rượu ngủ nước nho ép đưa cho lâm quân giật, cười cười nói: mời. cậu không thấy cậu quá lắm chuyện sao? thái độ lạnh nhạt của lâm quân giật đẩy người ta ra xa ngàn dặm nhưng âu dương y phàm vẫn mỉm cười kiểu quen thuộc ngồi xuống bên cạnh để xem anh trụ được bao lâu nếu cậu muốn xem trò vui tốt nhất nên đứng xa một chút lâm quân giật lườm anh ta ánh mắt nghiêm lạnh đó lập tức ngắt lời âu dương âu dương nhún vai tỏ vẻ không chấp chuyển chủ đề không phải thế gần đây tôi đã nhắm hai tuy tuyến xài, anh có hứng thú không Dạo này vốn của tôi hơi căng, chỉ thỉnh thoảng chơi tuyến ngắn. Lâm Quân giật đón ly nước nho ép từ tay Âu Dương, uống một ngựm. Tôi cảm thấy nếu anh ta không nhận, cánh tay Âu Dương sẽ dơ mãi đến phát run. Âu Dương lắc lắc cổ tay. Bây giờ ai còn làm công thương, muốn chơi bờ giao thiệp, lại còn quan tâm nhiều chuyện như vậy. Không có thời gian chơi chứng khoán cổ phiếu, tìm mấy công ty đầu tư nhàn nhã ông Dung, lại kiếm được nhiều tiền. Thật không hiểu ai nghĩ thế nào cậu không cảm thấy suốt ngày dán mắt vào vi tính, nhìn mãi những đường đồ thị, những con số trong tài khoản của mình biến hóa nó vô vị lắm sao? tôi cho rằng nhìn căn nhà mình xây, người đến ở đông đúc thú vị hơn nhiều so với việc ngắm những con số biến hóa trong tài khoản. vậy anh cứ việc giao du với những con người tệ ngắt đó, tôi phải nhân cơ kinh tế nhảy vọt kiếm ít tiền. tôi không xen lời, ngồi một bên lặng lẽ nghe họ nói. Trước đây tôi rất ghét những thiếu gia công tử như bọn họ, cho là họ chỉ biết tiêu xài tiền của bố mẹ. Nhưng bây giờ không thấy quá ghét, thực ra họ đều rất có năng lực, có giáo dục và có phẩm cách. Họ chơi rất thoải mái là bởi họ có cách kiếm tiền nhẹ nhàng hơn người khác. Có thể họ hơi phóng túng, có lẽ là do lối sống và sở thích. Cũng do nhiều cô gái tự lao vào họ. Ai nói những người đàn ông không phóng túng nhất định là người đứng đắn, Có lẽ suy nghĩ của họ còn bẩn thiểu hơn Một người khinh bị giai cấp tư sản từng nói Thế giới luôn thay đổi Có biểu hiện là thật Có biểu hiện là giả Một đạo lý đơn giản như thế Đêm hôm đó có lẽ không xảy ra chuyện nhục nhã thế Tôi đang ngơ ngẩn suy nghĩ Âu Dương Y Phạm ngồi bên cạnh nói Lần sau đừng đi dự tiệc với anh ta Đi theo một người đàn ông không biết uống rượu Tủi cho thân mình lắm Đó là việc tôi nên làm, có điều tôi thấy Lâm Tiên Sinh hoàn toàn không cần tôi uống thay. Cô đợi xem lát nữa anh ta thế nào. Lâm Tiên Sinh Tôi liếc Lâm Quân Giật, trông anh ta dường như rất tỉnh táo, không có bất kỳ thay đổi nào, chỉ có sắc mặt hơi tái, bàn tay cầm ly rượu bắt đầu co quát run run. Lâm Quân Giật uống một ly whisky là ba ngày không ăn được gì. Nghiêm trọng thế sao? Anh ấy dị ứng rượu ư? Tôi quả không thể tin, có đàn ông ngay cả cốc rượu cũng không uống được. Vậy vừa rồi sao anh ta uống nhiều thế? Anh ấy tự chuốc lấy. Âu Dương Y Phạm ghé gần tôi nói nhỏ. Có biết không, trước đây xo, whisky vang và bia anh ta uống như nước, đến mức cái cơ thể mỹ miều tôi rất sùng bái đó, ngã lên ngã xuống. Dạo ấy tôi ao ước tiều lượng của mình được như anh ta. Thấy anh ta nằm viện đúng 3 tháng, tôi không nghĩ như vậy nữa ba tháng. Nghe thấy thế, lòng tôi xe lại, không cười được nữa. Uống như vậy rõ ràng là hành hạ bản thân. Lâm Quân Giật đâu phải người không có lý trí. Xuất huyết dạ dày. Âu Dương chưa nói hết, Lâm Quân Giật đã quắc mắt. Nếu cậu không muốn ngày mai bị phóng viên vây chặt phòng, thì ngậm miệng cho tôi. Âu Dương quả nhân ngậm miệng nhưng không phải do lời đe dọa của Lâm Quân Giật mà do một người chừng ngoài 50 tuổi đang tươi cười đi đến, mấy người tầm tuổi phấn phởi vây.